Chương 17 Thứ mà bạn cho là lương thiện Thực ra là sự độc ác kinh khủng nhất Hôm qua khi mẹ tôi gọi điện cho tôi Bà có kể một chuyện Ở gần nhà bà có xảy ra một vụ giết người Nạn nhân là một phụ nữ gần 60 tuổi Bị hung thủ quăng sát xuống sông Một người đi câu phát hiện ra Vội báo cảnh sát Ở vùng quê nhỏ xuất hiện chuyện như vậy Thực sự rất chấn động Danh tính của nạn nhân mau chóng được ra xét Khi còn sống, nạn nhân là một công nhân vệ sinh, mấy năm trước chồng qua đời do tai nạn. Chỉ có một con trai duy nhất đã lập gia đình và sinh hai con. Lúc còn sống, nạn nhân rất tốt bụng, hiền hòa, chưa từng gây gỗ mâu thuẫn với ai. Chăm chỉ làm lụng, thu nhập hàng tháng không keo nhưng sống tiết kiệm và yên phận. Thỉnh thoảng cũng gửi tiền giúp đỡ gia đình con trai. Một người phụ nữ khắc khổ là thế, chẳng ganh đua với đời, rốt cuộc ai đã giết bà ấy. Là vì báo thù hay vì giết nhầm? Cảnh sát địa phương lập tức triển khai việc điều tra. Anh trai của nạn nhân nói em gái mình sống rất đơn giản, chắc chắn không gây thù với người khác. Con trai duy nhất của nạn nhân cũng nói khoảng mấy ngày không gặp mẹ, ngờ đầu mẹ đã bị người ta sát hại. Vụ án mau chóng được đưa ra ánh sáng, kết quả khiến mọi người đều kinh hãi. Qua chứng cứ điều tra của cảnh sát, hung thủ chính là con trai duy nhất của nạn nhân. Hệ thống camera theo dõi đã quay lại toàn bộ quá trình anh ta quan sát mẹ mình xuống sông. Chứng cứ rành rành trước mắt nên hung thủ không thể chối cãi, người ta không khỏi thắc mắc rốt cuộc vì sao hung thủ lại ra tay sát hại người mẹ ruột thịt của hắn. Bí ẩn mâu chóng bị vạch trần, người mẹ này chỉ có một cậu con trai, Tuy thu nhập của bà không nhiều nhưng luôn sống kham khổ tiết kiệm để gửi tiền trợ cấp cho con quanh năm. Cách đây không lâu, cậu ta đòi bà ấy 7000 tệ Bà ấy không có nhiều tiền như thế nên đành vay mượn họ hàng, đồng nghiệp để cho con trai. Mấy bữa trước, cậu ta lại đòi bà 8.000 tệ. Lần này bà không đáp ứng yêu cầu của hắn ta nữa. Thế là trong cơn nóng giận, hắn đã đâm mẹ mình mấy nhét dao rồi quăng sát xuống sông. Sau đó tiếp tục sống một cách thản nhiên, hoàn toàn không có điểm gì bất thường. Sau khi vụ án bị vạch trần Cả vùng quê nhỏ đều mắng chửi đứa con trai này Là đồ cạn tàu ráo máng Vô lương tâm, không bằng súc vật Nên bị băm ra hàng trăm mạnh Mẹ tôi cũng nói qua điện thoại với tôi Đúng là vô nhân tính Đến mẹ ruột của nó mà nó còn giết được Trời không tha cho nó đâu Tôi rất thương cảm với người mẹ đã khuất Cũng cực kỳ căm ghét đứa con trai Đã sát hại mẹ mình Nhưng trước bất kỳ sự việc nào Chúng ta đều nên xem xét từ nhiều góc độ Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế này Họ rất lương thiện Sống cần kiệm kẻ đời Chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm Khi được người khác xin giúp đỡ Họ sẽ dốc hết sức lực ra để hỗ trợ Vì con cái mà chấp nhận hy sinh kẻ cuộc đời của mình Dù hành vi của con họ cực kỳ quá đáng Khiến họ thương tâm hết lần này tới lần khác Nhưng khi con cái đưa ra yêu cầu Dù vượt quá năng lực của họ Họ vẫn cố hết sức để làm chúng hài lòng Khi có người nhắc họ không nên làm vậy Họ sẽ trả lời với hình tượng của một người cha Người mẹ thương con hết mực Dù sao cũng là máu mủ ruột ra Không thể khoanh tay đứng nhìn được Xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người như sau Năng lực của bọn họ rất khé, Là trụ cột của gia đình Thường được mọi người trong nhà ỉ lại Đôi lúc họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều yêu cầu vô lý từ người thân Bọn họ không ngốc Bọn họ biết có những yêu cầu rất quá đáng Thực lòng bọn họ cũng rất ghét chúng Nhưng vì tình thân Vì danh tiếng, vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, họ vẫn chấp nhận các yêu cầu ấy. Nhìn những người thân ngày càng vô dụng và vô lại của mình, bọn họ sẽ thấy rất ngột nghẹt. Trong mắt nhiều người, bọn họ hiền lành, trọng tình thân, nhưng thực lòng thì chính những người này đã tạo nên vô số kẻ ăn cháo đá bát. Ví dụ như người mẹ đã khuất kia, bà ấy yêu con trai vô cùng, dù yêu cầu của con bà ấy có quá đáng tới đâu, nhưng chỉ cần hắn ta muốn... Chỉ cần bà ấy có, bà ấy sẽ không bao giờ từ chối. Trong mắt đứa con trai, mẹ hắn chưa từng từ chối hắn. Hắn đòi hỏi quen rồi, cũng quen với việc mẹ hắn luôn yêu thương hắn. Nhưng bà ấy không dạy hắn cũng phải cho đi, cũng phải yêu thương cha mẹ mình. Bà ấy đã dùng tình mẹ và sự lương thiện để đẩy chính mình vào chỗ chết. Xét từ góc độ này, người mẹ ấy cũng có một phần trách nhiệm. Cuối năm ngoái, họ ngoại tôi đã xảy ra một chuyện lớn. Anh họ gần 40 tuổi của tôi vay nặng lãi phải bỏ trốn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vừa mắng anh ta, vừa tìm cách giải quyết sự việc. Tôi lại chẳng ngạc nhiên chút nào, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Từ 6-7 năm trước, anh ta đã nợ mấy chục nghìn tệ. Cha mẹ và người thân trả giúp anh ta hết lần này tới lần khác. Mấy năm qua, anh ta lần lượt bán sạch của cải trong nhà. Bởi vậy, lần này cha mẹ anh ta cũng không trả hộ anh ta được nữa. Vài ngày sau, cậu tôi tới gặp mẹ tôi Hy vọng bà ấy có thể ra tay giúp cháu mình Thực ra cậu biết mẹ tôi nào có khả năng ấy Cậu chỉ mong mẹ tôi nói với chúng tôi mà thôi Nhìn mái tóc hoa râm và hai mắt ửng đỏ của cậu Tôi cũng rất đau lòng Nhưng tôi thấy Kết quả này là do họ rung túng mà nên Tôi luôn cho rằng Nếu bọn họ giữ vững nguyên tắc ở lần đầu tiên Thì sự việc sẽ không thành ra thế này Cậu nghẹn nghèo nói Biết làm sao bây giờ? Không lẽ nhìn nó chết đi ư Dù sao cũng là con trai của mình Câu này rất có lý Là cha mẹ thì sao có thể bỏ mặt con mình chịu khổ Nhưng người tỉnh táo đều hiểu rằng Nếu mặc kệ thì anh họ cũng chẳng chết đâu Nhưng nếu tiếp tục giúp anh ta Thì sẽ khiến anh ta đi vào chỗ chết Tối hôm đó mẹ tôi bèn nói với chúng tôi suy nghĩ của bà ấy Mong chúng tôi có thể giúp đỡ cậu Nhưng tôi từ chối ngay Mẹ tôi giận lắm Bà cho rằng tôi không trân trọng tình thân, thấy chết mà không cứu. Bà giận tôi rất nhiều ngày. Sau đó mẹ tôi vô tình biết được, tôi và chồng tôi đang giúp đỡ các em nhỏ vùng keo đi học. Bà nghi hoặc hỏi tôi, rốt cuộc con là người vô tình hay có tình? Sao con có thể giúp đỡ những đứa trẻ mà con chưa gặp bao giờ nhưng lại không chịu giúp anh họ ruột thịt của con? Tôi không giải thích, vì trong lòng mẹ tôi thì tình thân quan trọng hơn đạo đức đúng sai. Cả dòng họ của mẹ tôi đều sống theo quan niệm này. Chồng tôi hỏi tôi, nếu anh họ tôi không nợ mấy triệu tệ mà chỉ nợ mấy vạn tệ, liệu tôi có giúp hay không? Bởi thế, tôi nghĩ tới một vấn đề khác. Thái độ của rất nhiều người với một sự việc không phải vì bản chất đúng sai của nó, mà vì mức độ lớn nhỏ của sự việc. Nếu là chuyện nhỏ thì nói mấy câu là ổn rồi. Nhưng rồi sẽ có ngày, chuyện nhỏ hóa chuyện lớn, mà kẻ gây ra chuyện này lại chính là những con người lương thiện kia. Tôi từng học tâm lý học một thời gian có thể diễn giải được nguyên nhân sâu sắc đằng sau sự lương thiện này. Nhìn từ bề ngoài, một người tỉnh táo nhận rõ thị phi đúng sai, thường phải chịu sự hiểu lầm và chỉ trích của người khác. Nhưng là một người lương thiện thì không phải đối mặt với điều đó. Dù một số người có đặt ra nghi vấn với hành vi lương thiện, thì cũng luôn có một nhóm người khác biện hộ cho nó. Thực lòng mà nói thì một người sống có nguyên tắc sẽ thường xuyên bị nội tâm dày vò. Người không đủ mạnh mẽ sẽ rất dễ thỏa hiệp. Nếu nói bạn chọn là một người lương thiện thì chi bằng nói bạn đang thua chính bản thân mình. Có người từng nói những thứ ác độc nhất thế gian thường hoành hành trên danh nghĩa của sự lương thiện. Khi sự lương thiện đánh mất nguyên tắc, có lẽ nó còn tàn độc hơn cả cái ác thuần túy. Đáng sợ ở chỗ nó mèn vỏ bọc lương thiện, dễ dàng nhận được sự thông cảm và bao dung từ nhiều người khác. Sau đó khiến quan niệm này nhân rộng với những cái ác hiện hiện như đứa con trai nọ mọi người đều ghê tợm hành vi của hắn. Không ai cổ vũ hành vi này cả, bởi vậy sự ác độc của hắn sẽ không lan ra, còn người mẹ kia, dù trong chuyện này bà ấy có trách nhiệm rất lớn, nhưng hầu hết mọi người đều không nỡ truy cứu trách nhiệm của bà ấy, thậm chí còn kẻm khái một câu, thương thay tấm lòng cha mẹ. Sự lương thiện bất nguyên tắc chính là cái ác to lớn nhất thế gian, nó nguy hại ở chỗ làm xáo trộn khả năng phán đoán của chúng ta, Thậm chí còn mất đi lý trí Cái ác hiện hiện rất dễ nhận ra Nhưng sự lương thiện rẻ tiền này Lại khiến người khét ngột nghẹt, Tiến thoái lưỡng nan. Từng có một đám buôn người bị bắt Nhưng vẫn có người thương hại chúng Cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi Nếu không ai muốn làm chuyện như vậy chứ Thế gian này Luôn có vô vàn người lương thiện Nhưng lại thiếu người lý trí và giỏi kiềm chế Khi sự lương thiện bất nguyên tắc Hoành hành ngang ngược Nó sẽ trở thành cái ác độc địa nhất Bởi vì nó mượn danh nghĩa lương thiện để tạo nên vô số kẻ thủ ác. Chương 18. Không có cuộc sống của ai không khổ sợ. Gần đây có một cô bé 9X xin sắn nói với tôi, cô ấy rất muốn chuyển việc. Công việc hiện giờ là sale sản phẩm gia dụng, có những khách hàng gặp chút chuyện lên chửi mắng ầm ĩ. Hơn nữa phải thường xuyên tăng ca, lương lại không cao, cô ấy thấy không đáng. Tôi hỏi cô bé muốn tìm công việc thế nào, cô ấy đáp. Tốt nhất là lương cao hơn, thời gian thoải mái hơn, công việc nhàn nhẽ hơn, quyền lực lớn hơn, được tôn trọng hơn. Tôi cười trêu cô ấy, để chị nghĩ xem công việc nào phù hợp với yêu cầu của em. Chị thấy trước tổng giám đốc công ty em đáp ứng khá tốt yêu cầu này đấy. Cô ấy phụng phịu Chị vãn tình xấu quá đi Chứ tổng giám đốc sao tới lượt em chứ Mà tổng giám đốc cũng chẳng dễ làm Em thấy nhiều lúc ông ấy bận họp Tới cơm cũng không kịp ăn Khổ lắm chứ bộ Tôi nghĩ ai cũng khổ kẻ thôi Mỗi người khổ một kiểu Có người khổ trên thân thể Có người khổ trên tinh thần Nhưng không có cuộc sống của ai là không khổ sợ Cô bé nọ nghi ngờ nhìn tôi Em thấy chị có khổ đâu Thời gian tự do Ngày ngày có cả đống châu báu trước mặt vừa teo nhẽ, vừa tiêu tiền, rảnh thì viết văn. Hơn nữa, chị còn có một người chồng tốt, thường xuyên đưa chị đi du lịch khắp thế giới. Nếu em mà được như chị, thì em hạnh phúc lắm. Cô bé ấy nghĩ vậy cũng không có gì lạ. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè cảm thấy cuộc sống của tôi rất hoàn mỹ. Có thể làm điều mình thích, không có nỗi lo tiền bạc. Nhưng họ không biết đó chỉ là bề nổi mà thôi. Mặt trái của cuộc sống này là gì? Kinh doanh châu báu cần kiến thức chuyên môn rất keo, Khi chọn hàng thì không ai có thể giúp được mình Dù lạnh dù nóng tới đâu tôi cũng phải đích thân tới nguồn cung ứng để chọn hàng Một ngày chọn tốn 7 tiếng là điều quá bình thường Lúc mới bắt đầu làm có người cùng nghề hỏi tôi Làm nghề ngọc cực kỳ vất vả Chứ không sung sướng như người ta tưởng Cô có chịu nổi không? Lúc đó tôi nghĩ bọn họ đang nói quá lên Nên luôn miệng đép có Sau đó tôi mới biết bọn họ không những không nói quá Mà thực tế công việc còn khổ hơn những gì họ nói cả trăm lần. Rất nhiều lúc tôi suýt nữa thì bỏ cuộc. Những thứ mọi người nhìn thấy chỉ là những viên ngọc đã được chế tác tỉ mỉ hoàn mỹ. Còn tôi thì xuất hiện trước mặt họ với sườn xám, châu ngọc, bàn luận chuyện kinh doanh, ung um dung mà kiếm tiền. Người hâm mộ công việc viết văn của tôi còn nhiều hơn nữa. Bởi vì có thể xuất bản cuốn sách thuộc về riêng mình là một chuyện vinh dự biết bao. Không chỉ có nhuận bút mà còn có thể nổi tiếng gộ nhỡ có bộ sách bán chạy. Vậy thì tôi vừa có kẻ danh, vừa có kẻ lợi. Điều này thực sự quá hấp dẫn. Những độc giả thường đọc sách của tôi sẽ dễ dàng nhận ra trước đây có thời điểm một năm tôi viết được 3-4 cuốn sách. Nhưng bây giờ mỗi năm chỉ viết một cuốn. Bởi vì viết văn cần tập trung vào màn hình máy tính trong thời gian dài. Mắt vừa khô, vừa đau, thị lực giảm sút, thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, nhất là eo, ngồi nhiều khiến eo tôi đau nhất. Thấy vậy, chồng tôi đành kiểm soát thời gian sáng tác của tôi Nhưng những lúc nhà xuất bản yêu cầu sửa bản thảo gấp Tôi vẫn sẽ thức đêm sáng tác Có thể nói mọi vinh quen đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt Nghe tôi nói xong, cô bé nọ vẫn không đồng tình Chị Vãn Tình ơi, em nghe nói lúc mới tốt nghiệp Chị từng làm ở những công ty rất lớn Vị trí công việc cũng tốt, em nào có may mắn như chị May mắn ư, tôi tin rằng quả thật có một phần nhỏ do may mắn Lúc mới tốt nghiệp đại học Tôi không phải trải qua quá trình khổ sở Nộp hồ sơ đi khắp nơi Mà trúng tuyển một cách thuận lợi Khi đó tôi cũng không thấy chuyện này có gì to tát Tới lúc quản lý nói tôi mới biết Em không biết à Có rất nhiều người ứng tuyển vị trí của em Sau mấy vòng phỏng vấn Hãy còn những vài chục người Trúng tuyển là rất khó Có lần tổng giám đốc trò chuyện với tôi Tôi hỏi ông ấy Ngày trước vì sao chú lại tuyển cháu ạ Lúc đó vị trí này yêu cầu có kinh nghiệm mà cháu thì không hề có. Tổng giám đốc cười he hẹ, rồi cho tôi một lý do khiến người khác hoàn toàn tin phục. Ở vòng cuối cùng còn lại ba người, hai người kia đều có kinh nghiệm làm việc, đây là điểm yếu của cháu. Nhưng cuối cùng chú vẫn chọn cháu vì cháu tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng. Có lẽ cháu sẽ nghĩ đại học không thể hiện điều gì, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, năng lực học tập của cháu rất tốt. Còn kinh nghiệm thì chỉ cần cháu làm việc vài năm là có. Thứ hai, có thể thi đỗ trường đại học danh tiếng, chứng tỏ lúc cần học tập thì cháu rất chăm chỉ. Cháu có thể hoàn thành một cách xuất sắc việc học của mình, chứng tỏ cháu biết thời điểm nào nên làm gì. Ngày trước tôi cũng từng oán trách chế độ thi cử, thành vãn học hành quá cực khổ. Nhưng giờ phút này tôi thấy mọi khổ cực đều là xứng đáng, bởi nó khiến tương lai của tôi ngày càng rộng mở. Những người thành đạt đều phải chịu vô vàn gian khổ Trên con đường của họ Có danh nhân từng nói Chịu khổ ít, thành tựu ít Chịu khổ nhiều, thành tựu nhiều Trước đây tôi thực sự thấy mọi thứ quá khổ sợ Nhưng giờ quay đầu nhìn lại Tôi phải cảm ơn quãng thời gian ấy đã rèn rũa tôi Mấy hôm trước khi tham gia họp mặt với bạn bè Mọi người trò chuyện về khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp Có người càng làm càng thấy khổ cực Nhưng có người càng làm càng phất lên Tôi ngầm quan sát Những người càng làm càng khổ cực, trước đây sống rất an nhàn, còn những người càng làm càng phất lên, thời kỳ đầu đều rất vất vả. Có người hỏi một cậu bạn tự khởi nghiệp, khổ như vậy có đáng không? Cậu bạn đó đáp, đáng chứ, khởi nghiệp vốn là một việc vất vả, nếu khởi nghiệp dễ dàng thì ai chẳng làm được, ai cũng có thể thành công. Một người bạn khác nói, đời đúng là không công bằng, đám con nhà giàu, con ông cháu cha, suốt ngày chơi bời đèn đúm. Sống xa hoa trụy lạc Có được những thứ tốt nhất thế gian Nhưng chẳng cần phải nỗ lực gì hết Một thời gian sau Người bạn này nói với chúng tôi Bây giờ cậu ấy cũng không hâm mộ đém con ông cháu che kia nữa Gần nhà cậu ấy xảy ra một bi kịch Một cậu thiếu gia lái chiếc xe thể thao Mà cha cậu ta mới mua cho Nửa đêm uống say Lao xe xuống sông chết đuối Chồng tôi có quen một vị cao tăng Có lần chúng tôi tới thăm ông ấy Chồng tôi liền kể về tôi Cô ấy là kiểu nhàn cư vi bất thiện Tiền con kiếm được cũng đủ Để cô ấy sống vui vẻ thoải mái Nhưng cô ấy cứ phải làm khổ mình Con thực sự không muốn cô ấy khổ cực như vậy Vị đại sư đó liền đáp Thực ra vị thí chủ này Có tuệ căn hơn con Cô ấy biết khổ trước rồi sẽ sướng sau Đời này ai cũng phải chịu Một lượng khổ nhất định Giờ chịu hết rồi Thì sau này sẽ được hưởng phúc Nếu con thực sự yêu cô ấy Thì đừng khiến cô ấy đánh mất phúc phận của mình Đại sư ơi, con rất đồng tình với ngài Khổ cực này con trẻ không tính là khổ cực Khổ cực khi về già mới thực sự là khổ cực Chương 19 Chỉ cần bạn có dũng khí gánh chịu mọi kết quả Ngô Đồng là một người bạn trên mạng của tôi Tôi rất không phục chị ấy Lúc tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ Chị ấy ngạc nhiên nói Em đùa chị đấy à Trong mắt người khác chị gặp cạnh chồng ngoại tình Nhưng còn yếu đuối mà chọn hàn gắn hôn nhân Đâu có gì đáng để em không phục Tôi nghe kể về chuyện của Ngô Đồng Vào thời điểm viết cuốn Hôn nhân nhà giàu Khi ấy, chị ấy nhắn cho tôi Nói muốn kể cho tôi câu chuyện của chị Và lắng nghe cảm nghĩ của tôi về nó Thực ra, câu chuyện của Ngô Đồng Cũng không có gì đặc biệt Chỉ là một bức ảnh thu nhỏ Trong rất nhiều cuộc hôn nhân khác Chị ấy và chồng cùng tốt nghiệp Từ một đại học danh tiếng Sau khi tốt nghiệp thì tìm được một công việc rất tốt Nhưng để chị ấy có một tương lai tốt đẹp hơn Chồng chị ấy quyết định khởi nghiệp với một người bạn Chồng Ngô Đồng khởi nghiệp thành công Hai người mau chóng mua được nhà và xe riêng Năm Ngô Đồng 30 tuổi Hai người họ quyết định sinh một đứa bé Vì chồng và con Ngô Đồng nghỉ việc ở nhà làm nội trợ Một năm sau bé con ra đời Công ty của chồng Ngô Đồng lại tiến thêm một bước nữa Ngô Đồng rất hạnh phúc Hoàn toàn bắt đầu cuộc sống của một phu nhân nhà giàu. Vì chồng không thích có người giúp việc trong nhà, nên nhà họ chỉ mời nhân viên vệ sinh theo giờ. Mỗi ngày tới nhà quét dọn 2 tiếng. Sáng sớm, ngô đồng sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó chơi với con. Lúc con ngủ thì xem TV hoặc lên mẹ. Buổi trưa nấu cơm cho con ăn, buổi chiều dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối, dù chồng có về hay không, thì chị ấy cũng sẽ nấu 4 món mặn, một món canh chờ anh ta. Chồng chị ấy cũng không hách dịch hay tỏ thái độ Chỉ vì chị ấy ở nhà nội trợ Nhất là về mặt vật chất Anh ta cực kỳ hào phóng Hàng năm đều đưa chị ấy và con ra nước ngoài nghỉ dưỡng Ngô Đồng thấy cuộc sống như vậy cũng tốt Chị ấy vốn không phải người mạnh mẽ Chỉ mong có được một cuộc sống vợ chồng bình thường mà thôi Thế rồi, con chị ấy lớn dần lên Ngô Đồng cũng hạnh phúc như vậy suốt mười mấy năm Chị ấy thấy cuộc đời rất ưu ái mình Có con ngoan ngoãn, chồng giỏi giang Mọi chuyện đều tốt đẹp, chị ấy cứ nghĩ rằng hạnh phúc như vậy tới cuối đời. Cho tới một ngày, một phụ nữ chặn ngô đồng ở cửa khu nhà, nói với ngô đồng rằng cô ta và chồng chị đã quay lại được hơn một năm. Với ngô đồng, chồng chị ấy chỉ còn trách nhiệm chứ không còn tình yêu. Ngô đồng nói với tôi, trong khoảnh khắc đó, chị ấy thấy thế giới của mình như đóng băng, nghe thật kỳ dị, nhưng đó là cảm nhận chân thật của chị ấy vào giây phút đó. Chị ấy không biết mình để về nhà bằng cách nào, nhưng nhìn mọi thứ trong nhà, chị ấy buộc mình phải bình tĩnh, tỉnh táo, cân nhắc cuộc sống trong tương lai. Dường như chồng Ngô Đồng cũng biết người phụ nữ kia tới tìm chị ấy, cũng thẳng thắn thú nhận, tỏ ý nếu chị ấy không ly hôn thì anh ta sẽ kết thúc mối quen hệ với người phụ nữ kia. Khi Ngô Đồng kể với tôi những chuyện này thì sự việc đi que được nửa năm, chị ấy lựa chọn tiếp tục hôn nhân. Tôi hỏi, nửa năm qua, chị ấy có ổn hay không? Ngô Đồng Thản Nhiên nói với tôi, ban đầu khi vừa phát hiện chồng ngoại tình, chị ấy rất muốn ly hôn, chị ấy muốn rời khỏi người đàn ông phản mội này ngay tức khắc. Nhưng mười mấy năm qua, chị ấy đã sống cách biệt với xã hội quá lâu, cũng đã quen với những tháng ngày ăn sung mặc sướng, chị ấy không đủ sức quay lại xã hội để phấn đấu. Suy ngẫm rất lâu, cuối cùng chị ấy chọn tha thứ cho chồng. Tôi không phục ngô đồng bởi vì chị ấy nói với tôi mấy câu này. Có người nghĩ chị tha thứ cho chồng là vì con, thực ra chỉ chị mới biết. Chị chỉ có hai lựa chọn, một là ly hôn, tôi bỏ cuộc sống sung sướng hiện tại. Tương lai chị phải tự phấn đấu, đón nhận thử thách của cuộc sống. Hai là tha thứ cho anh ta, tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại. Chịu đựng việc anh ta làm tổn thương chị, không có lựa chọn nào dễ dàng. Khoảng thời gian đó, chị đã đọc rất nhiều chuyện của người khác, Có người chọn ly hôn nhưng cũng không thể vượt qua ém ảnh. Có người chọn tha thứ nhưng lòng vẫn nghi ngờ giàn vặt. Chị tự nhủ, dù lựa chọn thế nào thì cũng phải gánh chịu mọi hậu quả từ lựa chọn đó. Chị không có dũng khí và sức lực để ly hôn, chị chọn tha thứ cho anh ta. Anh ta nói anh ta sẽ chấm dứt quen hệ với người phụ nữ kia, nhưng thực ra chị cũng không tin. Làm gì có chuyện nói chấm dứt là chấm dứt được ngay. Chẳng qua càng thêm cẩn thận và bí mật thôi chị chỉ có thể chờ đợi bọn họ phiền chén nhau khi chị chấp nhận gánh chịu kết quả từ lựa chọn của mình chị lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều chỉ cần chấp nhận kết quả thì thực ra chị vẫn có thể bước tiếp con đường mình đã chọn từ đó tôi bắt đầu sinh lòng kính phục ngô đồng tôi đã gặp rất nhiều bạn bè gặp sóng gió trong hôn nhân sau cơn khủng hoảng ban đầu hầu như họ đều lựa chọn tiếp tục hôn nhân nhưng họ thường u uất than thở sau tớ đã tha thứ cho anh ta mà anh ta vẫn tiếp tục làm tổn thương tớ? Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng phản bội hôn nhân của chúng tớ là tớ chỉ muốn giết chết anh ta. Nếu chọn ly hôn, trước tiên hãy tự hỏi chính mình liệu có thể chịu đựng lời xì xào của dư luận hay không? Liệu có thể chấp nhận điều kiện sống không bằng trước kia hay không? Có thể chịu đựng sự cô độc trong thời gian tới hay không? Nếu câu trả lời là có, vậy lựa chọn ở trong lòng bạn. Nếu chọn không ly hôn thì cũng vậy thôi, hãy tự hỏi mình, có thể chấp nhận hôn nhân có rạn nứt hay không? Có thể chịu đựng việc anh ta làm tổn thương mình lần nữa hay không? Nếu có thể, vậy chọn không ly hôn cũng không sao cả. Nhưng khó khăn nhất chính là người đã ly hôn, tưởng rằng sẽ có tương lai mới chờ đợi mình, nhưng rồi lại nhận ra, hiện thực khác xa tưởng tượng. Hoặc người chọn tha thứ cho chồng, vốn tưởng anh ta sẽ rất biết ơn mình, ngờ đầu lại nhận ra anh ta tiếp tục lừa dối mình. Thế là càng thêm đau khổ. Tôi có một người bạn là công chức nhà nước, không muốn làm việc từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối kẻ đời. Cậu ấy bèn quyết định mở một tiệm bánh ngọt, phục vụ riêng phân khúc khách hàng cao cấp. Sau khi tìm hiểu bước đầu, dự toán cần đầu tư khoảng 1 triệu 800 ngàn tệ. Vì tôi kinh doanh ngọc bích rất thành công nên cậu ấy mới tới hỏi ý kiến tôi. Tôi chỉ hỏi cậu ấy một câu, nếu lập nghiệp thất bại, cậu sẽ mất trắng 1 triệu 800 ngàn tệ. Liệu cậu có thể chịu đựng kết quả ấy không? Nếu có thể thì cậu còn do dự gì nữa Màu bắt tay vào làm đi Ba tháng sau, tiệm bánh của cậu ấy khai trương Nghe nói việc kinh doanh rất phát đạt Ngày sinh nhật tôi, cậu ấy mang một chiếc bánh tới Cậu ấy nói những lời đó của tôi đã loại bỏ hoàn toàn chút do dự cuối cùng trong lòng cậu ấy Nếu có thể chấp nhận kết quả tồi tệ nhất thì còn lo sợ gì nữa đây Cứ tiến về phía trước là được rồi Tư duy theo thói quen của chúng ta thường là thế này. Khi bắt đầu một cuộc tình, ta sẽ tưởng tượng mình ở bên người yêu đến đầu bạc trăng long. Một khi chia tay sẽ thấy đau khổ tới không sống nổi, mất hết niềm tin. Khi bắt đầu lập nghiệp, ta sẽ tưởng tượng tới cuộc sống xa hoa, sung sướng lúc thành công. Một khi gặp khó khăn, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, vệ ngoại và suy sụp. Đương nhiên suy nghĩ này cũng không sai, ai cũng muốn theo đuổi hạnh phúc. Nhưng dù mộng tưởng của chúng ta có tốt đẹp tới đâu thì chuyện gì cũng khó hai mặt. Trong cuộc sống khi người ta đưa ra quyết định thường chỉ cân nhắc tới mặt tốt. Có lẽ trong tiềm thức cũng sẽ nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất. Nhưng hầu như họ luôn ôm tâm lý may mắn cho rằng bản thân không xui xẻo như vậy. Thế rồi họ đưa ra quyết định vượt ra khả năng chịu đựng của bản thân. Cuối cùng lại không thể gánh vác được hậu quả từ lựa chọn của mình. Trên thực tế, những người suy xét tới mọi khả năng thường đạt được kết quả tốt nhất. Vì trước đó đã suy ngẫm về kết quả xấu nhất nên họ mới có thể bỏ qua chứa ngại trong tư tưởng của mình mà thoải mái thể hiện tài năng. Trước khi đưa ra bất cứ lựa chọn gì, chúng ta nên ngẫm lại liệu chúng ta có thể chịu đựng được kết quả tồi tệ nhất không? Cái tốt của hành động này là giúp chúng ta tỉnh táo, nhận rõ mặt lợi và mặt hại của sự lựa chọn ấy. Dù kết quả xấu nhất có xảy ra thì trước đó ta đã chuẩn bị tâm lý, nên sẽ không thất bại hoàn toàn. Thậm chí ta đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống. Mọi sự lựa chọn đều có nguy hiểm, không ai có thể đảm bảo sự lựa chọn của mình chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Khi chúng ta có đủ dũng khí để đưa ra một quyết định, thì cũng phải có đủ dũng khí để gánh chịu mọi kết quả. Ai cũng có quyền lựa chọn sự nghiệp, bạn đời và phương thức sống của riêng mình. Quan trọng là bạn phải gánh chịu được mọi kết quả. Chương 20 Chỉ có một kiểu đàn ông tồi đáng để ta cảm kích. Sau khi ngủ trưa, tôi thấy có rất nhiều tin nhắn trên Weisin. Hầu hết đều do A tự gửi tới. Đầu tiên là những bức ảnh tròn một tuổi của con gái cô ấy. Bé gái trong ảnh xinh như búp bê, cười vô cùng đáng yêu. Bên cạnh là A Tử đang cười đầy hạnh phúc, dịu dàng nhìn con. Cuối cùng cô ấy nhắn cho tôi rất dài. Chị vãn tình à, tới tận bây giờ em mới hiểu hết những lời chị nói với em vào ngày hôm đó. Hôm qua em đi đón con trai ở trường thì có gặp anh ta. Anh ta đang sống rất khổ cực nên mới nhớ tới con trai, nhưng em không còn hận anh ta nữa. Bởi vì bây giờ em đang rất hạnh phúc. Thậm chí em không thể tưởng tượng nổi, nếu tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân như vậy, thì hiện tại em sẽ ra sao? Ngày đó em cứ nghĩ ly hôn là mất tất cả, nhưng giờ em mới biết, sống trong hôn nhân không hạnh phúc mới là điều kinh khủng nhất. Đặt di động xuống, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Anh ta trong lời của E tự chính là chồng cũ của cô ấy. Ba năm trước, khi mới quên E tự, cô ấy vừa tròn 30 tuổi. Vì kết hôn sớm nên cô ấy đã có một bé trai 8 tuổi. Khi tôi đang viết muốn bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, thì cô ấy tới tìm tôi. Vì chồng cũ của cô ấy đòi ly hôn, cô ấy cần có một nhánh cỏ cứu mẹ. Lúc đó chồng cũ của cô ấy 32 tuổi, sự nghiệp đã có thành tựu, vừa được đề bạt thành giám đốc bộ phận, thu nhập cũng tăng lên. A tử mới vui mừng được mấy bữa thì chồng cũ bỗng đề xuất ly hôn. Lý do là anh ta đã yêu một nữ khách hàng, nữ khách hàng kia dịu dàng săn sóc hơn A tử. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ anh ta trong sự nghiệp Bởi vậy anh ta lập tức quyết định ly hôn với A Tự để lấy người đó Đương nhiên A Tự không muốn ly hôn Cuộc sống vừa khấm khẽ lên Trồng cây vừa tới ngày hái quả Thì lại bị kẻ khác cướp mất Sao cô ấy có thể cam tâm Nhưng cô ấy chưa kịp nghĩ ra đối sách Thì một chiều nọ Chồng cũ của cô ấy bỗng về nhà Mang hết đồ đẹp quần áo của anh ta đi Anh ta dùng hành động thực tế để cho A tử thấy quyết tâm ly hôn của mình. Hành động này gần như phá hủy toàn bộ ken đạm sống của A tử. Khi đó cô ấy định cảm hóa chồng bằng tình cảm dịu dàng của mình và con, nhưng đối phương vốn không cho cô ta cơ hội này. Cô ấy mất bao công sức mới gặp được anh ta, anh ta chỉ quẳng cho cô ấy một câu, có ai quy định kết hôn thì không được ly hôn. Nếu cô không chịu ly hôn thỏa thuận, vậy tôi đành kiện cô ra tòa. Người đàn ông này không cho A Tử bất cứ hy vọng gì để cứu vãn. Tôi quên A Tử vào đúng lúc này, khi đó câu đầu tiên cô ấy muốn nói với tôi là Chỉ cần không ly hôn, anh ta muốn gì cũng được. Thậm chí A Tử còn chuẩn bị tâm lý cho chuyện hai gái hầu một chồng. Cô ấy chấp nhận nhưng người phụ nữ kia lại không đồng ý. Còn chồng cô ấy chỉ một lòng một dạ muốn ly hôn với cô ấy, không cho cô ấy bất cứ cơ hội nào. Một buổi tối nọ, E Tự nhắn tin cho tôi Người đàn ông từng thề non hẹn biển năm nào Lại cũng có ngày tuyệt tình như thế Trên thế gian này, đâu còn ai đáng để em tin tưởng Thế giới quá bạc bẽo Không biết lúc này em nhảy từ tầng 9 xuống dưới Liệu anh ta có đau buồn hay không? Bấy giờ tôi mắng E Tự xối xả. Tôi nói với cô ấy Anh ta sẽ chẳng đau buồn đâu Dù có một tháng thương tiếp Thì mấy ngày sau anh ta cũng quên Cơm vẫn ăn, vợ vẫn lấy Những người thực sự đau buồn chính là cha mẹ và con trai e tự. Tới lúc đó, con trai mất mẹ, chồng cô ấy không thể không gánh trách nhiệm nuôi con, nhưng nuôi thế nào, chăm ra sao? Với biểu hiện bây giờ của anh ta thì cũng có thể đoán được phần nào. Người thực sự đáng thương chính là cha mẹ và con trai của cô ấy, chỉ có người yêu thương cô ấy mới bận tâm tới sự sống chết của cô ấy, còn với kẻ không yêu cô ấy, sự tồn tại của cô ấy chính là phiền toái. Chính cô ấy lại giúp anh ta giải quyết phiền toái này, anh ta khỏi cần ly hôn, cũng không cần chia tài sản. A tử đã làm giúp anh ta một chuyện tốt, không tin cô ấy thử chết mà xem. A tử bèn thử thật, cô ấy nhắn tin cho chồng cũ, nếu anh ta không xuất hiện thì cô sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng chồng cũ của cô ấy chỉ trả lời. Đừng lấy cái chết ra để uy hiếp tôi, sống hay chết là lựa chọn của cô, đừng đổ vạ cho tôi, có phải tôi giết cô đâu. Dù sao tôi nhất định phải ly hôn Tin nhắn này khiến E Tử hoàn toàn thất vọng Cũng tỉnh ngộ ra Sau khi xuống khỏi sân thượng Cô ấy quyết định ly hôn Không lãng phí thanh xuân và tình cảm của mình Cho người đàn ông này nữa Nhưng chuyện khiến cô ta thất vọng hơn Vẫn chưa dừng ở đó E Tử tưởng rằng khi mình chấp nhận ly hôn Lại muốn nuôi con Đối phương sẽ cho cô ấy căn nhà Ít nhất cũng cho mẹ con cô ấy có chỗ nương thân Ngờ đâu đối phương muốn cô ấy dẫn con đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chỉ chịu cho cô ấy 20.000 tệ. Cô ấy viết trong nhật ký rằng, trong khoảng thời gian làm thủ tục ly hôn, tôi cứ nghĩ đây là thời khắc tuyệt vọng nhất. Nhưng khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, sẽ luôn có những thứ tuyệt vọng hơn đang đợi tôi. Vì A Tử chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn nên về mặt tài sản, cô ấy thiệt thòi rất nhiều. Tên trên sổ đỏ là chồng cô ấy, tên người trẻ tiền cũng là anh ta. Thu nhập của cô ấy đều đã bỏ vào chi tiêu hàng ngày, nhưng cô ấy không thể chứng minh được. Lúc đó tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng sau khi xem mọi thông tin, tôi chỉ biết thở dài. E tự hỏi tôi rất nhiều lần, tại sao khi một người đàn ông thay lòng đổi dạ, anh ta lại trở nên cạn tàu ráo máng như thế? Không lẽ anh ta không nhớ tới tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm ư? Khi đó tôi nói thế này, em nhớ không có nghĩa là đối phương cũng nhớ. Em nghĩ cuộc hôn nhân này đáng được trân trọng, nhưng không có nghĩa là đối phương cũng nghĩ như vậy. Anh ta nói rất tuyệt tình khó nghe, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì cũng không sai. Đúng là anh ta có quyền được ly hôn, chỉ cần anh ta thấy không vui vẻ khi sống trong cuộc hôn nhân này, anh ta có quyền kết thúc nó để lựa chọn lại. Có lẽ em thấy hành động của anh ta quá lạnh lùng tuyệt tình, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt. Nếu anh ta yêu người khác nhưng không muốn đưa ra lựa chọn, Cứ lập lờ giữa hai người phụ nữ Vậy thì em sẽ càng thiệt thòi hơn giờ anh ta tuyệt tình như vậy Em sẽ không ôm bất cứ hy vọng gì với anh ta Thế thì sẽ có lợi cho việc em bắt đầu lại từ đầu Tôi không biết khi đó E Tử nghe lọt bao nhiêu Nhưng một tháng sau Cô ấy làm xong thủ tục ly hôn với chồng cũ Nhờ sự tác động từ nhiều phía Cô ấy nhận được 80.000 tệ Hàng tháng đối phương sẽ cho con trai phí nuôi dưỡng là 1.000 tệ nhưng nghe nói anh ta chỉ gửi hai lần. A tử đòi mấy lần nhưng không được, quá mệt mỏi nên quyết định từ bỏ. Khi mọi hy vọng đều bị dập tắt, A tử quyết định tự lực cánh sinh. Cô ấy mua gian hàng nhỏ để kinh doanh đồ ăn sáng. Rất nhiều người biết chuyện cô ấy từng trải qua, cũng rất thương cảm. May là tuy A tử khổ cực nhưng kinh doanh rất khá. Sau khi có chút vốn liếng, cô ấy lại chuyển tới một gian hàng lớn hơn. Vì sự kiên cường và lạc quen của cô ấy, Rất nhiều bà mẹ đều sẵn lòng đưa con tới đó ăn Cuộc sống của E Tử dần đi vào quỹ đạo E Tử nói với tôi Trước đây cô ấy còn không biết mình có thải kinh doanh Ngờ đâu lại bị cuộc sống ép phải bộc lộ Chuyện tình cảm của E Tử cũng bắt đầu khởi sắc Người chồng hiện giờ của E Tử rất tốt với cô ấy Chẳng bao lâu sau, hai người sinh được một cô con gái nhỏ đáng yêu Cuộc sống của E Tử lại vui vẻ và hạnh phúc Khi chuyện tình cảm gặp trắc trở, rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng đối phương sẽ nhớ tình xưa, xong tôi lại cho là, nếu yêu, xin hãy yêu tha thiết, nếu bỏ, xin hãy bỏ hoàn toàn. Chương 21 Mọi thay đổi đều chỉ tốt cho bạn mà thôi. Sau khi đăng bài viết, bạn không giống những phụ nữ khác ở điểm nào, tôi nhận được rất nhiều lời nhắn của độc giả. Trong đó có một loại lời nhắn khiến tôi rất lo lắng Đàn ông luôn mong người phụ nữ của mình vừa khéo giao tiếp, vừa đảm việc nhà Còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình Tài năng xuất chúng, nhưng chúng tôi chỉ là phụ nữ Nếu có thể nuôi con thì không thể nuôi gia đình Kiếm được tiền thì không thể lo cho con cái Không thể bắt chúng tôi giỏi tất cả mọi việc được, đúng không? Còn đàn ông thì sao? Bọn họ giỏi lắm à? Bản thân bọn họ cũng không thể lo liệu được tất cả cơ mà Nếu đàn ông cũng không thể xuất sắc như thế Thì cớ gì lại bắt chúng tôi phải toàn tài như thế Tôi không biết có bao nhiêu thiếu nữ ủng hộ quan điểm này Nhưng trong cuộc sống tôi thường xuyên nghe về nó Chứng tỏ lối suy nghĩ ấy cũng không hề hiếm gặp Điều này khiến tôi nghĩ tới một người Bà ấy là hàng xóm của tôi Nói đúng hơn là hàng xóm của mẹ tôi Bà ấy đã cố gắng thực hiện theo lối suy nghĩ này gần suốt cuộc đời của mình Hai nhà chúng tôi rất gần nhau, từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì bà ấy đã là khách quen của nhà chúng tôi. Chỉ cần nhà bà ấy có gió thổi cỏ lay gì là nhà chúng tôi biết ngay. Bà ấy là kiểu người mạnh mẽ, không bao giờ nhượng bộ, nhất là giọng nói. Chỉ cần bà ấy tới nhà tôi thì dù tôi có ở trên nhà đóng kín cửa cũng có thể nghe thấy tiếng của bà ấy. Thỉnh thoảng hai vợ chồng họ cùng sang chơi, lúc họ vào cửa, tôi sẽ nghe được đoạn đối thoại như sau. Vợ lớn rộng kể chuyện nghe cửa Chồng ở bên nhắc nhở Em nhỏ giọng chút được không Nói như đang cãi nhau với ai ấy Vợ trừng mắt, bực bội đáp Sao hả, chê tôi thôi lỗ à Tôi chỉ có thế thôi Thấy tôi không vừa mắt thì ly hôn đi Anh cũng không nhìn lại bản thân mình xem Anh có tư cách gì mà chê tôi Đôi lúc mẹ tôi lại âm thầm khuyên bà ấy đừng như vậy Nên giữ thể diện cho chồng Phụ nữ dịu dàng một chút Mới không thiệt thòi Bà ấy sẽ khinh thường đáp Tôi không thích mấy lời như thế Anh ta kiếm được bao nhiêu tiền Mà đòi tôi phải thế nọ thế kia Bao giờ anh ta kiếm được núi vàng núi bạc Mới có tư cách đòi tôi phải dịu dàng Đương nhiên mẹ chồng của bà ấy không hề thích Hành vi và giọng điệu của bà ấy Thỉnh thoảng sẽ nhắc bà ấy mấy câu Bà ấy liền đáp trả thẳng thừng Rồi tới chỗ mẹ tôi kêu giọng tố gáo mẹ chồng mình Cô không biết bà già kia tức cười thế nào đâu Bà ấy không đi mà soi mối con trai mình, lại cứ phải soi mối tôi cơ. Nhà bà ấy chẳng giàu có gì, dựa vào đâu mà đòi hỏi tôi lắm thế. Bà ấy cũng không nhìn lại điều kiện nhà mình đi, còn bắt tôi phải dịu dàng hoài nhẽ, đúng là nực cười. Đương nhiên tôi có thể dịu dàng hòa nhẽ, nhưng nhà bọn họ xứng sao? thật lòng mà nói tôi rất không thích bà ấy, hơn nữa cực kỳ không muốn bà ấy sang nhà tôi mỗi ngày. Nhưng mẹ tôi không muốn tôi đắc tội bà ấy, thầm nói với tôi. Con cũng biết tính của bà ấy rồi đó, con mà đắc tội bà ấy thì không biết bà ấy sẽ đi khắp nơi mắng con thế nào. Nếu con không thích bà ấy, lúc bà ấy đến con đi lên nhà là được. Thế rồi, chỉ cần bà ấy tới là tôi lại lặng lặng đi lên tầng. Bà ấy biết tôi không thích mình, nhưng bà ấy chẳng hề quan tâm. Cũng như bà ấy biết cha mẹ chồng mình đều không ưa mình, song bà ấy cũng không thèm để ý. Bởi vì mọi người... Đều chẳng biết làm thế nào với bà ấy, nên bà ấy rất hài lòng với tình trạng này, cho rằng mọi người đều sợ bà ấy. Sau đó tôi lên trung học nên trọ ở trường, bà ấy cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Mấy năm trước, mẹ tôi đột nhiên nhắc tới bà ấy. Lúc bà ấy 50 tuổi, chồng bà ấy bỗng muốn ly hôn, con gái cũng không muốn nhận nuôi bà ấy. Lý do là bởi miệng lưỡi bà ấy quá cay nghiệt. Mẹ tôi khuyên bà ấy nên thay đổi tính tình, nhưng bà ấy vẫn mạnh miệng. Sao tôi lại phải thay đổi Tôi đã sống quá nửa đời người Không thay đổi được nữa Với lại sao tôi phải thay đổi Bọn họ thì tốt lắm đấy à Sau đó chồng bà ấy ly hôn với bà ấy thật Cuối cùng ông ấy nói với bà ấy rằng Tôi cũng không giỏi gian gì Nhưng dù tôi có kém cỏi tới đâu Thì tôi cũng không muốn sống tiếp với bà nữa Dạo trước tôi về quê thì gặp lại bà ấy Bà ấy vừa cười vừa bắt chuyện với tôi Niềm nợ hỏi tình hình gần đây của tôi Tôi sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, đáp, dì nhung, dì thay đổi nhiều quá. Bà ấy cười ngượng ngùng, gì sống quá nửa đời người mới bắt đầu tỉnh ngộ mới biết ngày trước mình xấu tính tới mức nào. Tôi cũng mỉm cười bối rối, bà ấy lại hỏi thăm tôi mấy câu rồi mới chào tạm biệt. Bóng dáng khuất dần của bà ấy trông vô cùng cô đơn, nhưng nếu đã hối hận thì tại sao không thay đổi sớm hơn. Tôi nhìn mái tóc đã ngẹ màu của bà ấy trong lòng chứa đầy thương cảm. Nếu bà ấy sớm sửa đổi bản thân thì có lẽ bây giờ bà ấy vẫn có một gia đình ấm áp có chồng ở bên, có con gái chăm non Sự thay đổi của hiện tại cũng bởi bà ấy đã nhận được bài học quá đau đớn Có nhiều cô gái có tư tưởng sai lầm thế này, đàn ông cũng chẳng xuất sắc Cứ gì bắt tôi phải giỏi giang Bởi vậy không chịu hoàn thiện bản thân, vì chúng ta đều biết thay đổi bản thân là chuyện cực kỳ khó khăn Phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và quyết tâm Hoàn thiện bản thân cũng là chuyện vô cùng vất vả Ít nhất thì cũng khổ cực gấp trăm lần Việc sống phóng túng cho qua ngày Nhất là khi bạn cho rằng Người đàn ông của bạn không đáng để bạn nỗ lực như vậy Bạn sẽ lập tức tìm ra lý do Để buông bỏ quyết tâm Đây là sai lầm lớn nhất của phụ nữ Chúng ta nỗ lực khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn Cũng không phải vì bất kỳ ai Mà vì chính chúng ta Vì chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình Chúng ta xứng đáng với cuộc sống tuyệt vời hơn Chỉ bởi lý do ấy thôi Dù có cố gắng tới đâu cũng không hề phí công Chúng ta thường xuyên thích đánh tráo khái niệm Ví dụ như ngày bé Cha mẹ yêu cầu chúng ta cố gắng học tập Thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng Lúc nào chúng ta thi không tốt Bị cha mẹ trách mắng Thì thường sẽ nghĩ thế này Hồi nhỏ họ còn học rốt hơn mình Giờ làm cha mẹ mình rồi lại bắt mình phải đỗ trường danh giá Có giỏi thì tự đi mà thi. Nhưng nếu chúng ta học được nhiều kiến thức, thi đỗ trường tốt, vậy người được lợi nhất ở đây là ai? Nếu một người nghĩ rằng mình hoàn thiện bản thân là vì người khác, vậy người này không bao giờ có thể làm chủ số phận của mình. Mọi nỗ lực của chúng ta đều vì tốt cho bản thân. Nếu người được lợi lớn nhất là chính chúng ta, thì vì sao lại không cố gắng? Nhất là với các cô gái chưa kết hôn, nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình, Đúng là sẽ vất vả hơn làm đẹp, mua sắm, nhưng cuộc sống tương lai sẽ ngày càng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Khi bạn đủ tốt, bạn sẽ gặp được người đàn ông xứng đôi với bạn. Bởi thế, chúng ta không nên oán trách chồng mình không tốt. Chọn được tuyếp đàn ông như thế quan trọng là ở điều kiện của chính bản thân mình. Chương 22 Đừng biến bi kịch thành phim dài tập Tôi quen Tử Hiên khi còn đi tư vấn không ít, lúc đó hôn nhân của chị ấy có vấn đề nên tới đó để xin sự giúp đỡ. Năm ấy Tử Hiên 40 tuổi, có một con gái 14 tuổi, chồng làm xây dựng, thu nhập cũng khé, nên chị ấy không phải đi làm, mà chỉ cần ở nhà chăm sóc con gái cho tốt. Nhưng mấy năm gần đây, chị ấy thường nghe được lời đồn chồng mình có bồ, hơn nữa chồng chị ấy còn có con với bồ rồi. Ban đầu tự hiên cũng không tin Cũng từng thăm dò chồng Nhưng lại bị chồng ghẹt đi Nên chị ấy tự an ủi rằng Có lẽ người ta chỉ đang ghen tị Với sự sung túc của gia đình mà thôi Nhưng vào một buổi chiều nọ Một cuộc điện thoại đã đẩy chị ấy xuống vực sâu Hôm ấy khi Tử hiên đang ngủ trưa Thì có một người phụ nữ gọi điện tới Nói rằng Cô ta đã cặp với chồng tự hiên 3 năm nay Đã có con trai 2 tuổi rồi Hiện giờ cô ta lại mang thai chồng tự hiên đã hết yêu tự hiên từ lâu, hy vọng tự hiên chủ động ly hôn. sau khi nghe điện, tự hiên khóc sút buổi chiều, buổi tối khi chồng về, chị ấy giận dữ chất vấn anh ta, anh ta không phủ nhận, mà thản nhiên cho chị ấy hai sự lựa chọn, một là ly hôn, hai là chấp nhận đứa con của đối phương. nhưng chị ấy vừa không muốn ly hôn, vừa không muốn chấp nhận con riêng, chị ấy hy vọng chồng có thể chấm dứt quen hệ với bồ. nhưng chồng chị ấy tỏ rõ thái độ. Dù có thể chấm dứt quen hệ với người phụ nữ kia Thì anh ta cũng không thể chấm dứt quen hệ với con trai mình Dù sao đó cũng là con trai duy nhất của anh ta Chị ấy uy hiếp chồng Nếu chồng vẫn cố chấp thì chị ấy sẽ nói cho cha mẹ anh ta biết việc này Xong anh ta lại khinh bị mà nói với chị ấy Cha mẹ anh ta đã biết chuyện này từ lâu Cũng đã chấp nhận con trai và người phụ nữ kia Tử Hiên bỗng tỉnh ngộ Thảo nào mấy năm nay mẹ chồng lại lạnh nhạt với cháu gái như thế Hóa ra vì đã có cháu trai rồi. Nhưng chuyện khiến chị ấy không thể chịu đựng nổi nhất, ấy là vào Tết Thanh Minh. Người chồng muốn đưa đứa bé kia cùng đi tạo mộ. Mẹ chồng cũng đồng tình, tỏ ý rằng người phụ nữ kia không đi cùng mà chỉ để con trai tới thôi. Dù sao đó cũng là cháu trai của bà ấy. Tự hiên phản đối kịch liệt, không đồng ý cho đứa trẻ kia xuất hiện vào dịp Tết Thanh Minh. Tử Hiên tưởng rằng chồng và mẹ chồng ít nhất cũng sẽ để ý tới cảm nhận của chị ấy. Dù sao chị ấy đã hy sinh cho gia đình họ nhiều như vậy. Ngờ đâu, một ngày trước Tết Thanh Minh, chồng Tử Hiên báo cho chị ấy rằng đứa bé kia đã ở chỗ mẹ anh ta, đương nhiên ngày mai nó cũng sẽ xuất hiện. Để chị ấy chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Tử Hiên căm phẫn nói, nếu anh dám cho con riêng của anh đến đó, vậy cũng đừng mong tôi với con gái tôi có mặt. Chồng chị ấy chỉ quăng lại một câu Đến thì đến, không đến thì thôi Rồi bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại Tự hiên vừa phẫn nộ vừa đau lòng Chị ấy cầu cứu chúng tôi Mong chúng tôi nghĩ cách đuổi hai mẹ con kia đi Nhưng chúng tôi cho rằng Đối phương đã có con Muốn cắt đứt tình cha con là gần như không thể Tự hiên không thể chấp nhận sự thật này Chúng tôi đề nghị rằng Nếu chị ấy không thể chấp nhận Thì có thể cân nhắc tới việc ly hôn Cố gắng giành lấy càng nhiều tài sản càng tốt Sau đó ráng nuôi nấng con cái Khiến bản thân bình tâm Biết đâu sẽ có một hạnh phúc khác đang đợi phía trước Nhưng Tử Hiên lại thấy không thể để kẻ thứ ba và con riêng của ẻ được lợi Chúng tôi phải khuyên nhủ chị ấy rất lâu Phân tích hết mặt lợi mặt hại Lúc đó chị ấy cũng thấy có lý Nhưng mấy hôm sau lại đâu vào đó Khoảng một tháng sau chị ấy hưng phấn nói với tôi Chị ấy đã nghĩ ra biện pháp giải quyết Tôi vội hỏi biện pháp gì Chị ấy đắc ý nói Chị ấy chuẩn bị sinh một đứa con trai Như vậy thì chồng chị ấy chắc chắn sẽ nghiêng về phía chị ấy Dù sao đây cũng là con của vợ kẻ Có thần phận đèn hoàng Lúc đó tôi đã thốt lên Chị đừng hại con mình Tôi nói với chị ấy Chưa bèn tới chuyện chị có sinh được con trai hay không Dù chị có sinh được con trai Thì cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của đứa bé kia Nếu hôn nhân xảy ra vấn đề Thì nên giải quyết một cách lý trí Chứ không nên tạo thêm bi kịch Ngộ nhỡ chồng chị vẫn không bị lây chuyển, vậy lúc đó chị với con biết phải làm sao? Chị có khả năng nuôi con một mình không? Nếu kết quả cuối cùng không như chị mong muốn, thì chị có thể chấp nhận sự thật ấy sao? Nhưng tự Hiên không nghe tôi, chị ấy khăng khăng muốn thử, cho rằng chồng chị ấy có thể không quan tâm tới chị ấy, nhưng nhất định sẽ bận tâm tới con trai anh ta. Bốn tháng sau, chị ấy vui mừng thông báo cuối cùng cũng men thai rồi. Hy vọng được tôi chúc phúc cho chị ấy thêm sức mạnh. Lúc đó tôi nghe xong mà trong lòng chị thấy bi thương, cuộc hôn nhân này vốn đã bi kịch, nếu dừng lại đúng lúc thì có thể thương tổn sẽ chấm dứt ở đây, nhưng tự nhiên lại cố chấp muốn sinh thêm một đứa bé nữa. Tôi không thể thốt ra lời chúc phúc mà chỉ tặng cho chị ấy bốn chữ tự lo liệu đi. Quả nhiên mấy tháng sau chị ấy lại khóc suốt mướt tới tìm tôi, nói với tôi chồng chị ấy chẳng để ý tới mình. Chị ấy ốm nghén khổ sở như vậy mà anh ta không hỏi hen lấy một câu, mẹ chồng cũng rất lạnh nhạt. Tôi khuyên chị ấy ngẫm lại thật kỹ, bây giờ chồng và mẹ chồng chị đều như vậy rồi, chị còn mong tương lai sẽ thế nào nữa, giờ vẫn chưa muộn đâu, chị ngẫm lại xem có nên bỏ đứa bé này đi không. Nhưng chị ấy kiên quyết không nghe, cho rằng chuyện đã tới nước này, thì dù thế nào cũng phải đánh cược một lần, chị ấy hoang men nói. Bây giờ con đen ở trong bụng chị, bọn họ còn chưa có kèm giác gì. Tới khi đứa bé ra đời, gọi che, gọi bà, bọn họ có thể không yêu nó sao? Tôi bất đắc dĩ nói, dù bọn họ có yêu đứa bé này, cũng không có nghĩa bọn họ sẽ yêu mẹ đứa bé. Chị nhìn người phụ nữ kia mà xem, cô ta cũng sinh được con trai, nhưng Tết thanh minh, bọn họ chỉ dẫn con trai đi tảo mộ, chứ đâu có cho cô ta đi cùng. Tốt với con không có nghĩa là tốt với chị. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Sau đó tôi luôn tránh mặt chị ấy Bởi vì tôi thấy quá bực bội Khoảng một năm sau Một ngày nọ Khi tôi ăn cơm với một người bạn Trong hội công ích Chị ấy hỏi tôi còn nhớ Tử Hiên không Cô ấy kể với tôi rằng Tử Hiên thực sự sinh được một cậu con trai Còn người phụ nữ kia thì sinh con gái Hai người mỗi người Có một trai một gái Người phụ nữ kia không thể khiến chồng tự hiên ly hôn để cưới cô te, tự hiên cũng không thể khiến chồng mình chấm dứt quen hệ với phía hai bên. Hai người phụ nữ, mỗi người nuôi một trai một gái, tiểu tụy khổ sợ vô cùng. Nghe nói người đàn ông kia có gửi tiền nuôi con trai cho tự hiên, nhưng chị ấy phải chăm sóc đứa bé một mình. Đối mặt với kết cục này, tự hiên không thể chấp nhận được. Chị ấy đã tìm người đàn ông kia tranh chấp rất nhiều lần, tinh thần gần như suy sụp. Tôi chỉ thấy thương cho đứa bé ấy, bị mẹ nó đưa tới thế gian này để làm thẻ đánh cược cho cuộc hôn nhân của mình. Không biết số mệnh tương lai của nó sẽ đi về đâu. Chúng ta không thể kem đoan bản thân sẽ không gặp phải khó khăn và thất bại trong hôn nhân, nhưng có người sẽ rút ra bài học xương máu, không ngừng hoàn thiện và kiểm điểm bản thân, để mình ngày càng trưởng thành trước khó khăn và thất bại. Cuối cùng, nắm giữ được hạnh phúc thuộc về chính mình, xong có người lại khư khư cố chấp Mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác, khiến bi kịch kéo dài mãi không thôi. Chương 23 Cúi đầu hy sinh, ngẫn đầu trong người Mấy hôm trước tôi có xem một chương trình truyền hình kể về một người đàn ông bị bệnh khá nặng. Vợ anh ta lập tức đòi ly hôn rồi mang hết toàn bộ tài sản đi, còn bỏ lại con trai cho anh ta nuôi nấng. Bấy giờ, bỗng có một người phụ nữ khác xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, bắt đầu chăm sóc cho sinh hoạt của hai cha con họ. Nhờ sự chăm sóc hết lòng của chị ấy, người đàn ông kia dần khỏe lại. Bấy giờ, con của anh ta đã tới tuổi lấy vợ, phía nhà gái yêu cầu phải có nhà mới đồng ý cho kết hôn. Thế là, người phụ nữ kia liền bán nhà của mình để con trai của người đàn ông nọ có tiền mua nhà, Sau đó đưa hết tiền tiết kiệm cho người con trai để làm xính lễ cho nhà gái Rồi lại lo liệu đủ đường vì hôn lễ Khi mọi chuyện đã đâu vào đó Hai cha con nọ mới úp úp mở mở nói với chị ấy rằng Chị ấy đừng xuất hiện trong đám cưới có được không Bởi vì người vợ cũ muốn tới Họ sợ phía nhà gái nhìn thấy chị ấy thì không biết nên giải thích thế nào Chị ấy ấm ức nói trên truyền hình Tôi hy sinh vì các người nhiều như vậy mà các người lại đối xử với tôi như thế ư. Người đàn ông kia ngượng nghịu đáp, Anh biết em rất tốt với cha con anh, nhưng dù sao em cũng hy sinh vì cha con anh nhiều như vậy rồi. Thả hiệp một lần nữa cũng có sao đâu. đứa con trai nọ còn mặt dày nói, Con biết những năm qua dì rất tốt với con, con rất biết ơn. Nhưng nếu dì có mặt trong đám cưới thì con không biết phải giải thích thế nào với phía nhà gái. Con sợ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, mong gì thông cảm cho con. Vị khách ngồi bên cạnh không khỏi chất vấn đứa con trai. Chuyện này thì có gì mà khó giải thích, chị ấy xuất hiện trong đám cưới thì đánh xấu hổ lắm à. Cậu định sau khi kết hôn không bao giờ để người khác gặp chị ấy sao? Hai cha con họ é khẩu không trả lời được, nhưng vẫn cố chấp với cách làm của mình. Hy vọng người phụ nữ kia lại thỏa hiệp vì bọn họ lần nữa. Vị khách của chương trình bèn hỏi người phụ nữ kia Chị đã thấy bộ mặt thật của bọn họ chưa? Rõ ràng là phường ăn cháo đá bát Không lẽ suốt 4 năm qua chị không phát hiện ra bọn họ là người như thế ư? Người phụ nữ kia khóc nức nở Tôi không nghĩ được nhiều như thế Tôi chỉ muốn thật lòng đối tốt với họ Cũng mong bọn họ có thể thật lòng đối tốt với tôi Vị khách giận dữ nói Vậy họ có thật lòng đối tốt với chị không? 4 năm qua... Chị có cảm nhận được tấm lòng của bọn họ không? Chị không hề nhận ra nhân phẩm của họ có vấn đề ư? Người phụ nữ kia Chị không ngừng kể ra những hy sinh của mình Người khác đành thở dài nghèo ngén Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh Ý nói, cảm thấy bi ai trước bất hạnh của ai đó Cũng thấy tiếc nuối trước sự buông xuôi của họ Có lẽ trong cuộc sống mọi chuyện không khoe trương như vậy Nhưng chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều mâu thuẫn gia đình tương tự Mới đây thôi có một chị gái Khóc than với tôi rằng Chị ấy đã hy sinh cả nửa đời mình cho chồng Vì anh ta mà sinh con dưỡng cái Nấu cơm hầu hạ, Chăm sóc che mẹ chồng Nhưng khi chị ấy bị bệnh phải giải phẫu Cả gia đình ấy lại không có một ai chịu chăm sóc chị ấy Chỉ có cha mẹ đẻ đã lớn tuổi Thương con gái nên tới chăm sóc Cho tới khi chị ấy xuất viện Chị hỏi tôi Chị hy sinh vì bọn họ nhiều như thế, sao bọn họ có thể vô lương tâm đến thế? Lúc đó tôi đáp, chị nói về lương tâm với những kẻ vô lương tâm chẳng phải là tự rước lấy nhục hay sao. Nhưng sau đó, tôi cho là vấn đề này không thể quy kết về chuyện vô lương tâm hay có lương tâm. Tôi luôn cho rằng một người có thể che giấu sự bẹt bẻo ích kỷ của mình một thời gian, nhưng không thể che giấu mãi mãi, bình thường chỉ khoảng một năm sau khi kết hôn. Là mọi tính tình thật đều gần như bộc lộ hoàn toàn Nhưng rất nhiều phụ nữ sống trong hôn nhân Mười mấy hai mươi năm vẫn còn hỏi Sao anh ấy lại là người như vậy Tôi chỉ thấy vô cùng bi ai Sống bên nhau nhiều năm như thế Mà bạn không phát hiện được bất cứ điều gì ư Hay là nhận ra rồi Nhưng vẫn chẳng hề bận tâm Tôi luôn đề nghị với các chị em phụ nữ Sau khi kết hôn đừng cắm đầu vào hy sinh Thỉnh thoảng cũng nên ngẩng đầu Xem thử phản ứng của đối phương Nếu đối phương trân trọng sự hy sinh của bạn, cũng cố gắng báo đáp, vậy bạn có thể tiếp tục hy sinh, nhưng nếu đối phương coi sự hy sinh của bạn như lẽ đương nhiên, thậm chí đòi hỏi nhiều hơn nữa, vậy bạn nên mau chóng điều chỉnh chiến lược. Xong có rất nhiều phụ nữ lại làm ngược lại, khi họ gặp phải những người bạc béo ích kỷ, không biết trân trọng, họ sẽ càng hy sinh nhiều hơn, hy vọng người đàn ông này có thể cảm động trước tấm lòng của họ. Nhưng kết quả thường là họ sẽ tổn thương nhiều hơn bởi vì người bạc béo ích kỷ không biết cảm kích tấm lòng của người khác. Họ chỉ muốn được lợi nhiều hơn mà thôi. Gặp phải người như vậy thì rời đi là cách tốt nhất. Nếu thực sự không muốn rời đi vậy cũng đừng hy sinh mọi thứ. Phải cho đi một cách chừng mực. Từng có độc giả hỏi tôi một vấn đề khá tiêu biểu. Cô ấy hỏi Chị Vãn Tình ơi, em đã đọc hết các tác phẩm của chị rồi em muốn nghe ý kiến của chị về một chuyện. Có tác phẩm chỉ cổ vũ phụ nữ nên biết hy sinh, nhưng lại có tác phẩm chỉ nói phụ nữ không nên hy sinh. Vậy rốt cuộc là nên hy sinh hay không nên hy sinh? Thực ra, trước giờ tôi chưa từng đưa ra kết luận một cách võ đoán. Về vấn đề nên hy sinh hay không, tôi không đưa ra câu trả lời cố định. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chúng ta cũng sẽ gặp đủ hẹn người. Mấu chốt của chuyện có nên hy sinh hay không nằm ở việc đối phương là hạng người gì. Chương 24 Đừng làm thủ môn của hôn nhân Hồi xưa tôi từng gặp phải một tình huống dở khóc dở cười vì không hiểu bóng đá. Thời trung học, trường tôi tổ chức thi đấu bóng đá. Bạn tôi rủ tôi đi cổ vũ cho đội lớp mình. Vì tôi chỉ thích cầm kỳ thi họa nên gần như chưa xem bóng đá bao giờ. Bạn tôi bèn dặn tôi Cậu không cần hiểu đâu, khi nào thấy bóng vào lưới, cậu vỗ tay khen hay là được. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó để tỏ ra là người nhiệt tình tham dự hoạt động của lớp, thấy bóng vào lưới là tôi lập tức vỗ tay khen hay. Bạn tôi vội kéo tôi lại. Dầu dĩ nói, đội bạn đá vào, cậu vỗ tay gì chứ? Sau đó tôi nhận ra có một thành viên không giống những người còn lại. Bèn chỉ vào người đó, hỏi, sao bạn ấy cứ loanh quanh ở cầu môn thế? Bạn tôi bèn cho tôi biết đó là thủ môn. Nhiệm vụ của cậu ấy là bảo vệ cầu môn cho tốt Không để bóng của đối phương lọt vào Mấy hôm trước Một vị phu nhân vui mừng gọi điện cho tôi Nói chị ấy đã tìm thấy địa chỉ Và công ty của ạ bồ nhí Tới thận nơi đàm phán Chị ấy nói nếu đối phương không chịu chấm dứt Quen hệ với chồng mình Thì chị ấy sẽ đưa sự việc này tới công ty cô ạ Để tất cả mọi người đều biết Cô ạ là kẻ thứ ba Đối phương sợ hãi Nên đồng ý rời khỏi chồng chị ấy Chị ấy còn nói với tôi Chị ấy có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với bồ nhí của chồng Đây đã là cô bồ thứ 6 chị ấy đánh đuổi thành công Nếu sau này tôi muốn viết sách về việc đối phó với bồ nhí Thì chị ấy có thể hết lòng giúp đỡ Không hiểu sao chị ấy lại khiến tôi nghĩ tới người thủ môn Chị là chị ấy không phải thủ môn trên sân bóng Mà là thủ môn trong hôn nhân Mấy năm trước tôi quen một vị phu nhân cũng là người quẹn đông Chị ấy nói chồng mình ngoại tình thành thói Nhiệm vụ hàng ngày của chị ấy là bắt quả tang và đánh ghen. Vì chỉ quen trên mạng nên chúng tôi trò chuyện khé cởi mở. Chị ấy kể với tôi, ở vùng của chị ấy. Có rất nhiều phụ nữ sống như vậy, ngày ngày theo dõi chồng, bắt tại trận rồi ép chồng chia tay với bồ. Tôi không biết chị ấy đang lừa mình dối người hay là tình trạng hôn nhân ở vùng đó, thực sự đáng bạo động như vậy. Tôi hỏi chị ấy, đuổi kẻ thứ ba đi, rồi còn có kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cuộc sống như vậy bao giờ mới kết thúc? Chẳng lẽ chị ấy không thấy người đàn ông kia mới là mấu chốt của vấn đề ư? Nếu đàn ông không muốn ngoại tình thì đâu cần khổ sở như vậy. Chị ấy đáp, đàn ông nào chẳng thế, trên đời này làm gì có đàn ông trung thủy? Tôi hiểu vì sao chị ấy lại nói như vậy. Phần lớn phụ nữ bị chồng phản bội đều không làm gì chồng mình. Mà lại dồn mọi phẫn nộ lên một người phụ nữ khác Bởi vì chỉ làm vậy thì họ mới có lý do để tha thứ cho chồng Cũng chỉ khi đánh đồng mọi đàn ông thì họ mới tìm được cảm giác cân bằng trong tâm lý Nhưng tôi lại cực kỳ căm ghét luận điệu này Thực ra bị chồng phản bội là một chuyện đáng được đồng cảm song có vài phụ nữ Tuy ngoài miệng nói tha thứ cho đàn ông Nhưng trong lòng vẫn thấy Việc chấp nhận một người đàn ông phản bội là vô cùng nhục nhã Thế nên họ tự tưởng tượng ra một suy nghĩ, đàn ông trên thế giới này đều là vậy, không phải chỉ mình mình sống khổ sở như thế. Nếu suy nghĩ này chỉ để an ủi bản thân thì cũng không có gì đáng trách, nhưng những người này đáng ghét ở điểm, họ ép người khác phải tán đồng quan niệm ấy, tuyên truyền tư tưởng tiêu cực đi khắp mọi nơi. Chồng tôi cũng từng nghe được luận điệu này, lúc đó anh ấy hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thắn phản bác, khiến tôi phải cảm thán khen hay. Nếu chị cho rằng ngoại tình là bản tính của đàn ông, cũng như con người đói bụng cần ăn cơm, vậy sao chị lại không cho chồng chị đi ngoại tình? Chị không định để người ta ăn cơm à? Dù sao đàn ông trên thế giới này đều ngoại tình cả, có gì đâu mà chị phải ngạc nhiên. Người phụ nữ nói ra luận điệu trên á khẩu rất lâu mà không thể phản bác. Chồng tôi lại bồi thêm một câu, Nếu tôi là chồng chị, chắc chắn tôi cũng ngoại tình. Vì dù tôi có ngoại tình hay không thì chị cũng đã định tội cho tôi rồi. Tôi không ngoại tình thì đúng là có lỗi với chị. Nói chuyện một lúc chúng tôi quay lại chủ đề khi nãy. Tôi tiếp tục hỏi vị phu nhân kia sao phải biến bản thân thành thám tử nghiệp dư. Chị có nghĩ là chỉ cần chồng chị còn chưa tu tâm dưỡng tính thì chị sẽ mãi mãi không thể sống yên ổn. Trừ khi có ngày anh ta già rồi không chơi nổi nữa. Nhưng cuộc đời của chị cũng gần hết rồi. Tôi hỏi một đằng chị ấy lại đép một nẹo. Thứ quan trọng nhất với phụ nữ là hôn nhân Bảo vệ hôn nhân là trách nhiệm của phụ nữ Đánh đuổi kẻ thứ ba chính là bảo vệ hôn nhân Tôi không thể không phản bác Thế nếu chị đã dốc hết sức lực ra để ngăn chồng chị ngoại tình Nhưng anh ta vẫn ngoại tình hết lần này tới lần khác thì sao? Điều này chứng tỏ thực ra phương pháp của chị không hề có tác dụng Trừ khi chị có thể theo dõi anh ta 24 trên 24 Nhưng chị có làm được không? Nếu chị chỉ cần bảo đảm rằng mình không ly hôn mà không bận tâm tới chất lượng hôn nhân thì đâu cần mất công như vậy, dù sao hiện giờ chồng chị cũng đâu có đòi ly hôn. Có lẽ những lời này của tôi đã khiến những lý do mà chị lấy ra để duy trì hôn nhân hoàn toàn rụp đổ. bởi vậy sau đó chị ấy không còn trò chuyện với tôi nữa. Tôi biết không ai có thể đánh thức một người dạ vờ ngủ. Tôi luôn cho rằng bạn không thể quản thúc một người đàn ông, chỉ cần anh ta muốn, anh ta sẽ luôn tìm được cơ hội. Nếu đàn ông không quý trọng hôn nhân thì dù người phụ nữ có cố bảo vệ nó cũng đâu còn ý nghĩa gì. Huống chi bạn lại phí phạm thanh xuân của mình để chơi đuổi bắt với đàn ông suốt nhiều năm có đáng không? Tôi đã theo dõi từ lâu, những vị phu nhân làm thủ môn của hôn nhân này luôn tiểu tụy hốc hét, hoặc là không có sinh khí, hoặc là cây nghiệt cố chấp. Nhưng tôi nghĩ trước khi lấy chồng họ đều là những cô gái xinh đẹp như hoa tràn đầy sức sống Thế mà giờ họ lại thành hạ bản thân thành sắc sống thế này Thực ra nếu muốn hôn nhân hoàn chỉnh về hình thức thì quá đơn giản Miễn là phụ nữ đủ tọa hiệp thì tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều không muốn ly hôn Bởi vậy không ly hôn là chuyện không hề khó nhưng khiến đàn ông trung thủy với mình mới là không dễ dàng Có điều chúng ta không chỉ cần ly hôn Có điều chúng ta không chỉ cần hôn nhân Chúng ta còn cần hôn nhân hạnh phúc Kể cả hai vị phu nhân Trong câu chuyện của tôi cũng không ngoại lệ Tôi hỏi vị phu nhân thứ nhất Tuy chị đã đánh đổi được kẻ thứ ba Nhưng chị có thực sự vui vẻ không? Sống như vậy chị không thấy mệt mỏi ư Chị ấy bỗng bật khóc Như muốn chút đi nỗi oen ức ngột ngạt Suốt bao nhiêu năm Tôi mệt chứ, tôi đã mệt mỏi từ lâu rồi Lúc nào tôi cũng phải lo lắng Chuyện anh ta có ngoại tình hay không Ngày ngày điều tra theo dõi, tôi thấy cuộc sống của tôi u ám vô cùng. Không có ngày nào tôi yên tâm, thoải mái, nhưng tôi làm gì còn cách nào khác. Tôi biết chị ấy vẫn sẽ tiếp tục canh giữ hôn nhân của mình, nhưng từ tiếng khóc đau khổ của chị ấy, tôi hiểu được việc bảo vệ một cuộc hôn nhân không tốt khiến phụ nữ tổn thương đến nhường nào. Nó sẽ hoàn toàn phá hủy tự tin và mọi mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống của người phụ nữ ấy. Bởi vậy, dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng đừng làm thủ môn của hôn nhân. Mỗi chúng ta chỉ cần làm thủ môn của chính mình là đủ. Hơn nữa, một cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu không phải kết quả của việc canh giữ tra xét, mà dựa trên sự tin tưởng, thưởng thức và suy nghĩ sẽ sống bên nhau trọn đời của cả hai vợ chồng. Chương 25 Bi kịch Luân hồi Nếu năm 20 tuổi có người nói với tôi trước khi lấy chồng thì phải xem gia đình anh ta, xem hình thức hôn nhân của cha mẹ anh ta rồi hẳn quyết định xem có nên kết hôn với người này hay không. Tôi sẽ thấy cực kỳ phản cảm. Rốt cuộc là kết hôn với anh ấy hay kết hôn với cha mẹ anh ấy. Nếu gia đình anh ấy không hạnh phúc thì phải chia tay với anh ấy sao? Thậm chí tấm lòng nhân hậu sẽ nổi lên cảm thấy một người đàn ông như vậy thật đáng thương. Trước đây chưa từng cảm nhận được tình thân ấm áp, phải đối xử với anh ấy tốt hơn, cho anh ấy hạnh phúc. Nhưng tới năm 25 tuổi, nếu có người nói với tôi như vậy, tôi sẽ tán thành một nửa, đồng thời lập tức nghĩ ra đối sách. Dù sao người tôi lấy cũng là anh ấy, nếu không thích tiếp xúc với cha mẹ anh ấy, thì tôi sẽ thuyết phục anh ấy mua nhà, xa họ một chút. Sau đó hai người sống cuộc sống của mình, gia đình anh ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tôi. Lần sau trước khi kết hôn nhất định tớ phải xem xét kỹ gia đình đối phương, nếu trong nhà anh ta, người che có cũng như không, vậy chắc chắn tớ sẽ không lấy anh ta nữa. Đây là kinh nghiệm xương máu mà cô bạn Tiểu Lương rút ra sau khi cô ấy ly hôn. Ba năm trước, trước khi kết hôn, có người bạn nhắc khéo Tiểu Lương rằng mẹ chồng cô ấy cực kỳ thương con trai, bấy giờ cô ấy thấy người đó thật tức cười, mẹ nào mà chẳng thương con. Cho tới khi kết hôn, cô ấy mới biết mẹ chồng có ảnh hưởng lớn thế nào tới hôn nhân của mình Tuy mẹ chồng không hề muốn phá hoại hôn nhân của họ Nhưng lại có rất nhiều hành vi dẫn đến điều đó Hầu như ngày nào mẹ chồng cũng tranh con trai với tiểu lương Chồng tiểu lương mua cho cô ấy một bộ quần éo Mẹ chồng sẽ giận dỗi không vui Cho tới khi con trai mua cho bà ấy một bộ đắt hơn thì mới bỏ qua Hai người muốn đi nghỉ mát Mẹ chồng liền thản nhiên nói Dù sao mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm, chỉ bằng đi chơi với hai đứa. Tiểu Lương không vui, chồng cô ấy khó xử nói. Bà ấy là mẹ anh, sao anh có thể từ chối bà ấy được? Bà ấy sẽ rất thương tâm. Trong cuộc đấu này, Tiểu Lương mong chồng có thể đứng về phía mình, mà mẹ chồng cũng muốn có quyền kiểm soát tuyệt đối với con trai. Hai người phụ nữ bắt đầu một cuộc chiến tranh không khói súng. Chiến tranh bùng nổ nhưng chiến lợi phẩm lại trốn biệt từ lâu, Anh ta cảm thấy gia đình này quá ngột ngẹt nên bắt đầu mượn cớ đi công tác hoặc tiếp khách để khỏi phải về nhà. Cho tới một ngày bên cạnh anh ta có những người phụ nữ khác. Khi tiểu lương ly hôn thì không có con, tôi thấy đây là chuyện may mắn nhất với cô ấy. Nếu không bi kịch này sẽ tiếp tục luân hồi. Tôi luôn cho rằng hôn nhân thời nay thực dụng hơn ngày xưa rất nhiều. Từ ngày xưa này là chỉ mấy chục năm trước đây, xa hơn nữa thì không có giá trị tham khảo. Khi đó mọi người đều không giàu có, chỉ cần hai người vừa ý nhau thì dù điều kiện gia đình đối phương có thế nào, họ đều sẽ toàn tâm toàn ý mà kết hôn. Hôn nhân như vậy thường bền chặt suốt đời. Đương nhiên, điều này có liên quan tới sự biến chuyển của thời đại, bởi ngày đó rất ít người muốn ly hôn. Nhưng hiện giờ hôn nhân cần dựa trên rất nhiều yếu tố. Tôi từng cùng bạn mình tới hai buổi xem mắt, cảm giác của tôi về cuộc gặp mặt ấy là một buổi trao đổi điều kiện. Trước tiên phải nhìn vào công việc, bằng cấp, thu nhập, gia cảnh của đối phương để cân nhắc. Nếu thấy những điểm này đều ổn thì mới tìm hiểu xem con người này tính cách thế nào. Còn yêu cầu về tình cảm thường không quá keo, có lẽ là chỉ cần người nọ trông đáng tin một chút, tạo cảm giác an toàn. Sau đó dưới sự thúc dục của cha mẹ đôi bên, chẳng bao lâu sau hai người sẽ kết hôn. Xong điều ảnh hưởng lớn nhất tới hôn nhân của bọn họ không phải điều kiện gia đình. Mà là hoàn cảnh gia đình Tôi từng quan sát rất kỹ kiểu hôn nhân này Phát hiện phương thức ấy khá thích hợp với phụ nữ Nhưng lại không phù hợp với phần lớn đàn ông Bởi vì phụ nữ thích nghi với vai trò mới nhanh hơn đàn ông Hơn nữa phụ nữ cũng dễ dàng chấp nhận hiện tại Nhưng đàn ông thì không giống vậy Có thể họ đã kết hôn gần một năm Nhưng vẫn chưa thích nghi với vai trò của mình Thế nên phụ nữ thường không cảm thấy an toàn Họ không cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn ông họ sẽ cực kỳ khao khát cảm giác an toàn. Thường thì con đường để phụ nữ tìm được cảm giác an toàn là khống chế, trói buộc. Nhưng đàn ông đâu chấp nhận để một người phụ nữ khống chế, huống hồ còn là người vợ chưa có bao nhiêu tình cảm. Điều này khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt. Những người đàn ông này hầu như đều từng chịu sự khống chế của mẹ hồi nhỏ, khi còn bé không có năng lực chống cự, nhưng giờ thì khác, anh ta có năng lực phản kháng. Anh ta muốn thoát khỏi sự khống chế này. Bởi vậy anh ta sẽ kiếm đủ lý do để trốn tránh vợ mình Thế nên phụ nữ sẽ càng thiếu cảm giác an toàn Một khi thiếu cảm giác an toàn Cô ấy càng muốn nắm bắt được thứ gì đó Đây quả thực là một vòng luân hồi tai quái Tới khi có con, cô ấy sẽ chợt nhận ra bản thân không thể khống chế chồng Nhưng con hoàn toàn ỷ lại vào cô ấy Cô ấy bỗng tìm được mục tiêu sống mới Nếu đứa bé này là con trai, vậy nó sẽ vừa phải sắm vai con, vừa phải thay thế vị trí của cha, để bù đắp cho sự chống vắng về mặt tình kẹm của người mẹ. Sự xuất hiện của bé trai này đã rời đi phần lớn sự chú ý của phụ nữ, dục vọng khống chế chồng của họ sẽ giảm xuống rất nhiều. Đàn ông nhận ra sự xuất hiện của con khiến bản thân giành được tự do, anh ta sẽ nóng lòng hưởng thụ sự tự do hiếm hoi này, mà không hề bận tâm tới sự thật đánh sợ khuất sau tất cả. Thế nên phụ nữ sẽ ở bên con trai như hình với bóng, tới khi con trai tới tuổi lấy vợ, Lý Trí nói với phụ nữ rằng Con trai nên có tình yêu và gia đình thuộc về riêng nó, cô ấy vẫn sẽ tích cực lo liệu cho hôn sự của con trai, nhưng về mặt tình cảm, cô ấy không thể chấp nhận việc con trai rời xa mình để bước vào vòng tay của một phụ nữ khác. Bởi vậy mới có chuyện mẹ chồng suốt ngày soi mói bắt bẻ con dâu rồi tranh giành con trai với con dâu. Vậy đứa con trai này phải làm sao bây giờ? Về tình cảm, anh ta biết mình đã kết hôn nên có cuộc sống của riêng mình. Như anh ta đã gắn bó với mẹ từ nhỏ, anh ta không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của mẹ. Cũng không muốn thấy mẹ thương tâm, bởi vì bà ấy gần như chưa từng giữ được cha. Nếu anh ta lại phản bội bà ta thì bà ấy cũng quá đáng thương. Dựa theo tâm lý này, anh ta sẽ yêu cầu vợ phải nhường nhịn mẹ mình một cách vô tội vạ. Mà vợ anh ta không thể từ chối. Vì có sự trói buộc của đạo hiếu từ xưa tới nay, xong người vợ lại cảm thấy bản thân mới là một gia đình với chồng. Thế nên hai người phụ nữ sẽ bắt đầu cuộc chiến đoạt vị thế. Và rồi, người con trai này cũng sẽ tìm cách trốn tránh giống như cha anh ta vậy. Trong rất nhiều gia đình, cha chồng gần như không tồn tại trong nhà. Thế rồi hình thức sống không lành mạnh này sẽ được đời đời luân hồi. Không phải nói người đàn ông có hình thức gia đình không lành mạnh thì không được kết hôn, Chẳng qua lấy người đàn ông như vậy Thì nguy hiểm hơn lấy những người khác quá nhiều Khả năng không hạnh phúc cũng cực kỳ lớn Lúc tôi và ông sẽ yêu nhau Tôi cũng chưa hiểu rõ điều này Thời điểm đó tôi yêu anh ấy hoàn toàn Là vì anh ấy rất chính chắn Có kiến thức uyên bác Đại đối xử với tôi tốt vô cùng Tôi rất ít khi hỏi tới gia đình của anh ấy Anh ấy cũng ít khi nhắc tới gia đình mình Cho tới khi quan hệ hai người đã xác định Trước khi tới gặp cha mẹ anh ấy, anh ấy mới cho tôi biết. Thậm chí khi đó anh ấy còn nói với vẻ khá bối rối rằng cha mẹ anh ấy không giống cha mẹ người khác. Họ không chấp nhận làm trâu làm ngựa cho con cái. Sau khi kết hôn, việc chúng tôi muốn bọn họ tới chăm sóc là điều không thể. Với cha mẹ anh ấy, thậm chí ông bà anh ấy, người họ yêu thương nhất không phải con cái mà là bạn đời. Ngày anh ấy còn bé, bà nội anh ấy luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho ông nội anh ấy trước tiên. Sau đó mới tới con cháu Người mà mẹ anh ấy quen tâm nhất Chính là cha anh ấy Chứ không phải anh ấy Lúc đó tôi còn bật cười nhớ mặt anh ấy Bé con đáng thương Sau này đã có em thương anh Anh ấy còn nói với tôi Anh ấy rất ít khi nhắc tới gia đình Là bởi gia đình anh ấy chưa từng can thiệp Hay giúp đỡ con cái quá nhiều Anh ấy sợ tôi bận tâm tới điều này Tới khi kết hôn Tôi mới biết kiểu truyền thống gia đình này Có lợi với tôi nhiều thế nào Đầu tiên, mẹ chồng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Dù tôi có phá hỏng nhà, thì bà ấy cũng không bận tâm. Tôi và chồng tôi có thế nào chăng nữa, bà ấy cũng sẽ không hỏi tới. Cùng lắm là dặn dò chúng tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Thêm nữa, mẹ chồng tôi tỏ thái độ rất rõ ràng. Sau khi kết hôn, hai đứa chính là người quan trọng nhất của nhau. Những người khác mãi mãi là thứ yếu. Bởi vậy, chúng tôi phải tự cân nhắc thật kỹ mọi bước tiến trong hôn nhân. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ nổi giận, bà ấy cho rằng sống vậy mới đúng. Cha mẹ và con cái chỉ bên nhau trong một giai đoạn cuộc sống. Người thực sự ở bên mình suốt cuộc đời chính là bạn đời của mình. Mặt khác, vì cha mẹ chồng tôi chưa từng giúp đỡ chồng tôi quá nhiều, nên năng lực của chồng tôi được rèn luyện rất tốt, anh ấy cũng cực kỳ có trách nhiệm. Bạn thân chồng tôi đã thấm nhuần tư tưởng hôn nhân từ ông bà và cha mẹ anh ấy, Anh hoàn toàn tán thành quan điểm, bạn đời mới là người quan trọng nhất. Đương nhiên anh ấy sẽ coi tôi là người quan trọng nhất. Mọi chuyện đều lo lắng cho tôi trước tiên. Tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tranh đoạt với mẹ anh ấy. Nhưng mẹ chồng tôi có yêu chúng tôi không? Tôi nghĩ bà ấy rất yêu chúng tôi. Nhưng tình yêu của bà ấy không biểu hiện bằng sự can thiệp khống chế, mà biểu hiện bằng một hình thức keo kẹt hơn. Mẹ chỉ chúc phúc cho các con... Bản thân các con phải nỗ lực vun vén cho gia đình. Bởi thế tôi luôn rất cảm kích cha mẹ chồng của mình. Tôi cho rằng trong hạnh phúc của tôi và chồng, họ có công lao rất lớn. Rất nhiều phụ nữ đều nói, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài việc tìm được một người chồng tốt, còn phải tìm được một người mẹ chồng tốt. Tôi lại cho rằng, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài việc tìm được một người chồng tốt, còn phải xem hôn nhân của cha mẹ anh ấy có hạnh phúc hay không. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không.